Đám viên quân do La La Oai cầm đầu Đang vận chuyển báu vật bên sườn núi Bắc Cả đội quân lên tới trăm nghìn người Tụ tập cả dưới chân núi Địa hình nơi này lại gồ ghề khúc hiểu Cho dù bọn họ phát hiện ra đỉnh núi trên đầu Đang sập xuống Thì cũng không thể di tản hết trong chốc lát Lại thêm tảng đá ngàn cân từ trên miệng mình rơi xuống Sực mạnh vô cùng khủng khiếp Ngay cả những cây cổ thụ chọc trời Cũng bị đẻ nát như tường Xem ra cánh quân dưới chân núi Đa phần đều chết chắc Gà gồ đang treo người giữa không chung Nghe Hồng cô nương nói vậy Liền cuối đầu nhìn xuống Tuy bản thân đã thoát chết Nhưng trong lòng vẫn giàu dĩ bi thương Không ngờ chỉ trong chốc lát Đã mất đi nhiều mạng người như vậy Gà gồ cảm thấy canh tay đã bắt đầu tê mỏi Khó mà bám trụ trên gờ vách đá được nữa Vội đề hồng cô nương leo lên lưng mình, sau đó triển khai bách tử giáp, bám chắc vào vách núi cao chằm nhẫn mà leo lên như thạch sùng leo tường. Nhẫn là đơn vị đo thời xưa bằng tám thước hay bảy thước. Hồng cô nương không dám nhìn xuống, cứ nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe bên tai tiếng gió ù ù, cả người như đang bay, chân đạp lên mây, vượt qua từng lớp sương mù vấn vít. Vững vàng leo lên cao Câu ta thầm nhủ Cả đời mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm thế này Lại càng khâm phục thân thủ Và lòng can đảm của gà gô Hai người bám vào vách đá trèo lên Sắp đến lỗ hỏng nơi hậu điện Đơn cùng Thì thấy thang dết của đám người xã lĩnh Thả xuống tiếp ứng Lúc này lão Trần Và những người may mắn sống sót Đều đã tới hậu điện tụ họp lại với nhau Ai nấy không ngớt lời tán phục, con tưởng gà cô đã bỏ mạng dưới vách đá, nào ngờ, vị ban sơn đạo nhân này quả là mạng to phúc lớn. Cả bọn mê tín trăm trăm tin rằng, Mộ cổ đại nguyên táng trên đỉnh núi thật sự linh thiêng, và vì đám trộm mộ phát hiện ra, liền tự nứt khỏi núi Bình Sơn, để chết bao nhiêu người phách hàn lĩnh, mà không hề nghĩ nguyên nhân thực sự đến từ chính việc nổ mìn phá đá của bọn họ. Lo lắng không biết tình trạng thương vong của các anh em dưới chân núi thế nào, đám người vội vàng ra khỏi bình sơn, chạy sang sườn núi phía bắc xem xét. Quả nhiên thảm cảnh tử thương vô cùng nặng nề. Số người chết vì bị đá nghiền nát, nhiều không kể xiết. Lại thêm vô số người tóc đầu chảy máu, thương tích nặng nề. Ngài Đại quân phiệt hoành hành khắp tương âm như là lão oai cùng thịt nát xương tàn, bỏ mạng tại trận. Tảng đá lớn trên miệng bình theo triền dốc lăn xuống một khu rừng rậm rạp, cách sườn núi khá xa. Mặt đất bị lõm thành một cái hố to, cây cối đất đá, máu thịt người ngựa trộn thành một đống nát bấy, những kẻ may mắn sống sót, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, thần sắc đờ đẫn, bị bập tai mấy cái vẫn không có phản ứng gì. Thấy tình cảnh này, Lắp Trần cô hổ tuyệt vọng, thầm than một tiếng, trời hại ta rồi. Cứ đồ bao năm khổ tâm dốc sức, giờ đã tan tành theo núi Bình Sơn, thường vòng mất mấy trăm người chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đám phiên quân địa phương vốn là một đội quân ô hợp. Đội quân mấy vạn người trong tay hắn, tất sẽ như rắn mất đầu. Tường ẩm lại chính là sở huyện của phái Sa Lĩnh. Sau qua việc này, thực nghiêm trọng khó lường, thêm cả ba lần vào núi Bình Sơn, số người tử thương lần sau nhiều hơn lần trước. Uy danh thủ lĩnh Thường Thăng Sơn giờ chẳng còn gì nữa. Nếu không đào được thêm 10 cái mộ to mà lớn, e khó lòng lấy lại danh dự. Tất cả nước sông tương khó rửa nỗi nhục này, lão Trần chán nản vô cùng, cảm giác như sự nghiệp dã tâm đời mình Từ này tan thành mây khói, đống sài thành bại, thất cái đã về không. Nghĩ đến đây, bi hỏa công tâm, suýt chút nữa thổ ra cả máu. Tô Kha vội vàng dìu lão ra một bên ngồi xuống, lần lượt khuyên giải. Trần Thổ Linh thần công cái thế, từ chiến này chúng ta thua một vố đau, nhưng nề nóng của Thường Thắng Sơn chưa hề lung lay. Sau này bình con lúc ngóc đầu trở dậy. Chẳng phải ngài đã từng khuyên răn bọn tiểu nhân rằng thành bại binh gia không hẹn trước đó sao? Là sói tự bỏ mạng chết thảm, nhưng cũng coi như oanh liệt bất khuất, bằng anh hùng hào hán, không chết thì thôi, đã chết là phải, vì đại sự đại danh. Chỉ cần thủ lĩnh không mạnh hệ gì, chúng ta còn núi xanh, lo gì không có cội đốt. Lão Trần thấy đám thuộc hà toàn nói những lời sẵn bậy chẳng đâu vào đâu. Đến nửa lời cũng không lọt lỗ tai, thì lòng càng ảo não. Bèn xua tay vào bọn họ tránh cả sang bên. Chỉ để gà gô ở lại với mình. Đoạn thở dài nói. Hời, hey, người anh em. Chúng ta từ khi kết nghĩa chưa từng phụ nhau. Này, lòng ta đã quá loạn. Thực không biết phải làm sao mới tốt. Chỉ có cậu mới có thể đưa ra chú ý giúp ta mà thôi. Gà Cồ là nhân vật cơ mưu tuyệt đỉnh, anh ta biết rõ hoàn cảnh trước mắt của lão Trần. Cái ghế thủ lĩnh xã lính e không thể ngồi vững nữa rồi. Cái xác duy nhất bây giờ chỉ có cố gắng sửa sai còn nước còn tát. Giang hồ hành sự xưa nay luôn ngược dòng quạt mái, không tiến thì lui, lại rất khó quay đầu. Việc cấp trước mắt là phải vỗ yên lòng quân để phòng lính của La Lão Oai thừa cơ làm loạn. Cuộc chiến giành địa bàn giữa các phiên quân hiện nay rất khốc liệt. Nếu không ổn định được quân đội, một khi xảy ra việc đảo ngũ hàng loạt, các phiên quân nhỏ to xung quanh sẽ thừa nước đục thả câu, phái xả lính về sau, đừng hòng có chỗ đứng ở tường âm nữa. Tiếp đến Vẫn phải tiến vào mộ cổ bình sơn lần nữa Này mộ thất trên đỉnh đối Đã theo một phần bình sơn lăn vào rừng sâu Không biết quần quách minh khí bên trong Có bị tổn hại gì không Nhưng nếu không vét sạch ngôi mộ cổ này Lão Trần sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa Gà gồ sung phong một mình một súng Vào rừng trộm mộ Còn Lão Trần phải chỉ huy thuộc hạ Thu thập tàn binh Động viên thường bình thu liễm người chết, đồng thời phái người trở về tương âm ngay trong đêm, tìm nhân vật thứ hai trong đội quân của La La Oải, dùng thủ đoạn để người này dốc lòng dốc sức về Thượng Thăng Sơn, mau chóng ổn định lại cục diện. Lạc Trần nói, đây chính là sách lược vẹn toàn nhất, có điều ngôi mộ cổ đó đã bị lộn ngược mất rồi, để một mình cậu vào đó cực quá nguy hiểm. Một bàn tay vỗ không lên tiếng Cần cửa thêm người tương trợ mới được Gà gồ không muốn có thêm người đi theo Thủ pháp Ban Sơn không giống như xã lĩnh Sự này không cần nhiều người Đối với Ban Sơn đảo nhân Người càng đông Lại càng khó hành động Tuy vậy anh ta cũng ngại Từ chối láo trần Cuối cùng hai người bàn bạc Nhất trí để hồng cô nương Và tay người miêu dẫn đường đi theo gà gồ Nếu gặp nguy hiểm thì phóng hòa tiễn làm hiểu, đám tàn quân ở đây sẽ lập tức tiếp ứng. Hồng cô nương là cao thủ trong nguyệt lương môn, phá khóa mở quan đều tài giỏi hơn người. Lại có tuyệt kỹ phóng tiễn phi giao, không ham lợi danh như đám người xả lĩnh. Thực sự là trợ thủ đắc lực bên cạnh gà gô. Tày người miều kìa, tuy nhát như thỏ đế, nhưng là thổ dân bản địa quen thuộc địa hình lão hùng lĩnh, cùng sự tích trong vùng, xuyên rừng vật nối đều không thể thiếu hắn. Tay này tham mấy lạng thuốc phiện lão Trần thưởng thêm nên chẳng sá gì mạng sống, lập tức bằng lòng theo ban sơn đạo nhân đi trộm mồ. Sắp xếp sông suối đầu đấy, ăn được chút lương khô thì trời đã sẩm tối. Gà cô và hồng cô nương đều thay áo đi đêm màu đen để tay dẫn đường vác theo một cái thằn rít. Ba người mỗi người cõng theo một cái sọt đựng gà đỗ tinh và hai con gà trống khác. Chờ khi chăng vừa loạng dạng, ánh sáng rõ như ban ngày thì lập tức khởi hành. Mỏm núi đã gãy lần thẳng xuống đáy thung. Dọc đường đè gãy biết bao kề cối, khắp nơi toàn mùi máu thịt vung vãi, không có lấy một tấc đất bằng phẳng bặt chân. Ba người đánh men theo bìa rừng đi vòng vào trong. Ánh trăng đêm sáng vàng vọt, cả ba không cần thắp đèn. Bà chỉ dắt đèn bão ở thắt lưng xuyên qua rừng cây tĩnh mịch. Mới tiến vào thung lũng khổng sa, đã không còn nghe thấy tiếng đám người xả lính thu gom thi thể chỉnh đốn hàng ngũ sau lưng nữa. Ba người vừa đi vừa bàn bạc về một cổ bình sơn. Hồng cô nương nhân cơ hội liền cảm ơn ơn cứu mạng của gà gô. Anh ta không mải may để tâm. Nói chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hồng cô nương nói ơn cứu mạng sao có thể coi như việc nhỏ. Tuy cô ta tạm thời nương thân lánh nạn trốn giang hồ. Theo Trần, Trần Thủ lĩnh đi làm chuyện trái vườn pháp. Nhưng vẫn không quên đạo làm người. Sống ở trên đời, có ơn phải báo. Hôm nay... Bát Sơn đạo nhân cũng đã mất đi hai người. Cô ta thế gả cô hiện tại không còn trợ thủ nào nữa. Bèn nói nguyện từ nay rời khỏi Thượng Thanh Sơn, theo anh ta đi khắp nơi đổ đấu. Tuy là phận liễu yếu đào tơ, nhưng nhất định không quản an nguy, hết lòng phò trợ. Gả cô nghe người tinh ý, nghe Hồng Côn Đường nói vậy, thì biết ngay cô nàng có ý lấy thân đáp đền đành đứt thẳng tránh sau này tình cảm mắc mếu lại sinh ra lắm phiền phức. Rằng ban sơn đạo nhân tuy cũng có thể kết hôn với người ngoài, nhưng vì trong gia tộc đã có lời nguyện nên những người này đều rất đoàn mệnh. Hồng cô nương thấy đối phương biết tỏng ý tứ của mình thì nóng bừng cả mặt mày. May là dưới ánh trăng nên nhìn không rõ, rắc người miêu ngoài cuộc không phát hiện ra. Cô ta vội nói lảng sang chuyện khác. Tì không bận tâm tất thành bại được mất trên đời, nhưng nói về mệnh khổ, nguyệt lương môn xưa nay vốn là tầng lớp dưới đáy xã hội, phải chịu mọi áp bức bóc lột, kẻ đoản mệnh đâu ít hơn ban sơn đạo nhân chịu lời nguyền. Sư muội của hồng cô nương là Hắc Nha Đầu, mới 16 tuổi đã phải mất mạng. Gia chế lớn bé trong nhà tổng cộng bảy mạng người. Đều bị quan phổ hại chết Nói đến đây Cô ta lại không cầm đổi nước mắt Gà gồ không muốn bản chuyện thế thái nhân tình Nhắc đến lại khiến người ta thêm ngát ngầm Chỉ thấy hồng cô nương Nói có sư mội tên là Hắc Nha Đầu Phái Nguyệt Lương Môn này Thật kỳ lạ Toàn lấy màu sắc làm tên Nghĩa chàng lá hùng lĩnh cạnh núi Bình Sơn kia Vốn là miếu bà bà Tha phụ Bạch lão thái thái chà nhẽ con hồ ly giả đó cũng là người của Nguyệt Lăng môn, hẳn nào nó cũng biết dùng yêu thuật. Vừa đi vừa nói chuyện đã sắp tới kênh bà, chẳng đã lên cao, sương khói bủa vây tứ phía, vẫn là thứ yêu khí bảng lảng chốn rừng sâu. Gà có bảo hai người hồng cô nương và tay người miêu tạm dừng chân. Con Bình chao lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tàng đàn lớn lần tới đang chìm trong một màn sương mỏng quái dị. Xong rồi, liền tụ xuống, hỏi cặn kẽ tay người Miêu về địa hình phía sau núi. Tay động gì vồn vã trả lời: "Nơi để ông anh mọc công biết, sau núi này chỉ toàn là rừng thôi, hoang vu không có lấy một bóng người." Bốn bảy là cột đá nhũ đá tự nhiên, động dân chúng tôi gọi là thẻ đá. Dừng thẻ đá đó chính là Thông Lũng Nội Tinh, có hình dáng như phượng hoàng xải cánh bay, nơi sầu nhất nghe nói năm xưa vốn là động tổ của 72 động ngày nay, đến giờ hình như là vẫn còn vài di tích tượng đá huyền điệu, hắc hùng, hoàng phế đạt lầu, nên cũng chẳng ai coi trọng nữa ấn tượng ban đầu của hắn về gà go đến giờ vẫn không đổi. Cư ngỡ người này là Thạc Bộc Lầu do lão Trần mời giúp việc trộm mộ. Đông dân bản địa vốn vô cùng kính trọng cánh mộc công Bộc Lầu nên cứ gọi gà cô là mộc công. Gà go gật đầu thầm nghĩ, Mộc cổ Bình Sơn quả nhiên dùng phép yếm thắng, lấy âm khí huyền màu trên không để trấn áp khí lạnh của động tổ người dị. Phương pháp này của người Nguyên không hề hiếm thấy. Sau khi Nguyên giật Nam Tống, tổng quản Phật giáo ở Giang Nam là Dương Liễn Chân Già từng đào xới tất cả hoàng lăng của triều Nam Tống, mang thi thể các vị hoàng đế nhà Nam Tống ra băm vằm, trộn lẫn với xương cốt của loài xúc sinh chó lợn rồi chôn xuống một cái hố tò. Bên trên xây một tòa tháp trấn nam, dùng để trấn áp long khí người phương Nam. Cách làm này chính là phép yểm thắng điển hình. Lại nghĩ, động tổ của người di không biết có trò trống gì thật không. Cái nhìn xuyên trong rừng mãi không tan thế này, có thể thấy đây cùng chẳng phải nơi tốt lành, không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, anh ta bèn bảo Hồng cô nương và tay người miêu bước chân khẽ thôi. Tìm nơi bóng cây ánh trăng không soi tới mà đi. Lúc này Bỗng nghe có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng thống thiết, hệt như tiếng khóc bi linh cũ của người chết lúc đưa ma, vang lên giữa rừng sâu trong đêm khuya thanh vắng, lại càng thê lương, khiến người ta nghe mà sởn da gà. Tách ngời Miêu biết rõ trong núi không hề có người sinh sống, sao có thể có nhiều tiếng khóc vang lên cùng lúc như vậy. Bỗng bảo giả lên nào, là oan hồn tiền nhân trong động tổ hiện về kể khổ trong đêm. Nghĩ đến đây, hắn liền run như cầy sấy, tóc tai dựng ngược cả lên, chân run rẩy như dẫm phải giuật bồng, chỉ kịp ngồi bệt xuống đất. Gà cô vội giơ tay tóm lấy gáy áo không để hắn ngồi phệt xuống đất phát ra tiếng động. Đồng thời ra hiệu cho hai người kia im lặng. Lấy mảnh lụa đen bịt kín mũi mồm che dấu hơi thở người sống. Đoàn rút khẩu súng Đức lên đạn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh ta làm dấu chỉ hướng cho hồng cô nương và gã người Miêu, ý bảo hai người theo sát phía sau. Còn mình nhón chân đi trước, lần theo tiếng khóc lóc thảm thiết vọng lại từ rừng sâu.